4. Chuyến đi biển bão tố và kết thúc hết sức bất ngờ Con thuyền, tiếng trì rầm của biển lướt đi để là làng sóng độc đạo trên biển Ngày nối ngày trôi qua con thuyền của chúng tôi với ánh nắng mặt trời, những cơn ngái ngủ và màu xanh nước biển Hàng đàn ma biển lội bì bẩm trước mặt chúng tôi và chúng tôi ném xuống làng sóng những vốc hẹt đại mạch Chọ đoàn tiên cá đang cười rút rích. Cũng có lúc, khi bóng đêm trùm xuống gần mặt biển hơn, tôi thích thay bác Fred Rixon cầm tay lái. sàn thuyền in ánh trăng soi dầm chậm nâng lên rồi hạ xuống trước mặt tôi. Những con sóng yên bình và thư giãn, những đám mây cũng như những đường viền chân trời uy nghiêm, tất cả đều đem lại cho tôi cảm giác tuyệt vời, thú vị thì cùng một lúc được làm một nhân vật cực kỳ nhỏ bé và rất đổi quan trọng. Tuy nhiên, có lẽ thiên về quan trọng nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi có thể nhìn thấy cái tẩu thuốc của Chak Su lé lên trong bóng đêm. Cậu ta đi nhét thêm thuốc và ngồi xuống bên tôi. Phải công nhận rằng không phải làm gì cả thật là tuyệt vời. Một đêm cậu ta vừa nói vừa gạt tàn thuốc từ trên tẩu ra sang thuyền. Không hề làm gì cả ư? Tôi hỏi. Tôi đang lái, còn cậu đang hút thuốc. Cậu lái đến đâu thì lái? Chắc Xu bảo. Đó là chuyện hoàn toàn khác. Tôi đáp. Bởi vì ngay lúc đó tôi đã có một tư duy logic. Chúng ta đang nói về việc có làm gì không? chứ không phải nói về cái gì chúng ta đang làm. Cậu lại có điềm báo gì nữa chăng? Tôi lo lắng hỏi thêm. Không, Chocsu đáp và ngáp. Hừm, đối với tôi, chúng ta đi đến đâu cũng thế. Tất cả các nơi đều tốt. Chúc cậu ngủ ngon, hẹn gặp lại ngày mai. Chào, tôi nói. Khi bác và Christian thay phiên tôi cầm lái lúc rạng sáng, thôi lơ đảng kể cho bác ta nghe rằng Tracu thờ ơ một cách đáng kinh ngạc với mọi việc xảy ra xung quanh cậu ta. Hừm, bác Bradlyson nói, có lẽ cậu ta thật sự thích thú với mọi thứ thì mới đúng. Nhưng chúng ta thì bao giờ cũng chỉ có một điều say mê duy nhất. Mummy muốn trở thành ai đó, bác muốn làm việc, cháu tôi, Ossoli muốn sở hữu, còn Tracu thì chỉ thích sống. Đơn giản là sống thôi à? Tôi hỏi, ai mà chả làm được điều đó? Hmm, bác và lên tiếng. Rồi bác ta trở lại im lặng như thường lệ, với cuốn sổ ghi chép. Trong đó bác vẽ những thiết kế máy móc lạ lùng, trông giống như những mạng nhện và những con dơi. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ là quan niệm sống của Jotsu có phần hơi vô vị. Ý tôi muốn nói là chỉ có sống. Sống tức là làm cái gì đó, có phải không? Theo tôi, vấn đề ở chỗ xung quanh có rất nhiều điều quan trọng chi phối bạn, buộc bạn phải thử thách hay suy nghĩ hoặc chinh phục chúng. Có rất nhiều chuyện khiến người ta phải rợn tóc gáy khi nghĩ đến chúng. Tôi đang ở giữa những điều đó, và vì vậy, dĩ nhiên, tôi quan trọng hơn cả. Giờ đây tôi thấy hơi lo lắng rằng cơ hội không có nhiều như trước nữa điều đó là do đâu? Dù sao cũng được an ủi phần nào vì tôi vẫn là tâm điểm. Khoảng giữa trưa, Holli có sáng kiến rằng chúng tôi nên gửi một bức điện cho mẹ của chân dính. Không địa chỉ, không bưu điện. Bác và Christian nói. Ô nhĩ, Holli thất vọng cao lên. Cháu thật là ngốc, cháu xin lỗi. Rồi cậu ta. Chui lại vào cái thùng thiết của mình, có phần hơi xấu hổ. Bưu điện là cái gì? chân dính đang ngồi trong thùng thiết của Hô Sư hỏi. Nó có ăn được không? Đừng có hỏi tớt. Hô Sư gắt. Nó là một cái gì đó rất to lớn và kỳ lạ. Đó là nơi mà cậu gửi tín hiệu cho ai đó ở một nơi khác trên trái đất, nhưng người ta chuyển thành từ ngữ. Thế cậu gửi như thế nào? trần Dính hỏi thêm, Quá không khí. Hồ sư liên nhúng vai giải thích, không một tín hiệu nào bị thất lạc trên đường đi. vậy à, trần Dính nói vẻ kinh ngạc. Rồi suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, cậu ta ngồi ngễn cổ lên trời để xem có tín hiệu điện tính nào không. Vào khoảng 3 giờ chiều, trần Dính thấy trên trời có một đám mây rất lớn. Năm mượt như lông có màu trắng đục bay là lả rất thấp và trông rất không bình thường. Hệt như một đám mây trong truyện tranh, bác và Christian nhận xét. Bác đã đọc một cuốn truyện tranh nào chưa? Tôi ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên rồi, bác ta đáp. Cuốn truyện có tên Chuyến đi vượt đại dương. Gió thổi đám mây bay lướt qua chúng tôi. Nó dừng lại, rồi đột nhiên một điều lạ lùng đã xảy ra. Nếu như không muốn nói là kinh khủng, Đám mây quay ngược lại và bắt đầu bay theo chúng tôi. Cháu xin lỗi, nhưng mây có thân thiện không nhỉ?" Housuli hỏi với vẻ hốt hoảng. "Không ai trong chúng tôi biết về điều đó." Đám mây bay dọc theo sao thuyền của chúng tôi, sau đó nó tăng tốc, cuộn lại quanh cái lan can rồi nhẹ nhàng hạ xuống sàn thuyền và che phủ toàn bộ cái thùng thiết của Housuli. Sau đó nó thản nhiên vũ ra khỏi các lan can và hơi trùng xuống một tí. Tôi thề rằng ngay sau đó đám mây đặc biệt này chìm vào giấc ngủ ngay trước mắt chúng tôi. Bác đã chứng kiến điều tương tự thế này bao giờ chưa? Tôi hỏi bác và Christian. Chưa bao giờ. Bác ta trả lời một cách dứt khoát và rất không đồng tình. Trần Dĩnh tiến lại chỗ đám mây và nhai một tí. Rồi nói rằng đám mây có vị giống như cái tẩy bút chì của mẹ nó ở nhà. Nói chung là nó mềm. Choắc Su lên tiếng. Rồi cậu ta đào cho mình một hố để ngủ trong đám mây và ngay lập tức, mây cuộn tròn quanh cậu giống như một cái chăn làm bằng lông vịt. Đám mây có vẻ thích chúng tôi. Nhưng chuyến đi biển đã gặp nhiều bất trắc với nhân vật mới đến lạ lùng này. Cũng vào ngày hôm đó, Trước khi mặt trời lặn, bầu trời hiện ra rất kỳ lạ. Nó có màu vàng nhưng không phải màu vàng dễ chịu mà trông đùng đục và ma quái. Phía trên đường chân trời nổi lên một dải mây đen đầy vẻ đe dọa. Tất cả chúng tôi ngồi dưới tấm bạc che nắng. Hồ và chân dính đã giải thoát được cái thùng thiết của mình và lăn chúng về phía sau. Nơi trên sàn thuyền vẫn chưa hề có tí mây nào. Biển dướm màu đen xám dưới quần mặt trời mờ đục. Gió rít một cách đáng sợ nơi các dây chảo. Tất cả ma biển và nàng tiên cá đều biến đâu mất không để lại một dấu vết nào. Chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng. Bà Brad nhìn tôi và nói Mommy, hãy kiểm tra đồng hồ đo khí áp. Tôi bò lên đám mây và lấy hết sức mở cửa buồn lái. Tôi giật thoát tim khi thấy kim đồng hồ chỉ vào số 670, còn số thấp nhất mà đồng hồ đo khí áp có thể hạ xuống. Tôi cảm thấy sợ đến mức mũi cứ như bị đông cứng và nghĩ rằng chắc chắn lúc này mình đang tái nhợt đi, trắng như một tấm ga hay xám như tro. Điều đó thật là thú vị tôi già giảm trở lại chỗ cũ và hét lên mọi người có thấy tôi đang trắng bệt như một tấm crap trải giường không thực cam đang là anh trông bình thường như mọi ngày trắc su nói kiếm đồng hồ chỉ bao nhiêu 670. tôi đã vẻ hơi bị xúc phạm như các bạn có thể hiểu từ luôn thấy ngạc nhiên tại sao những việc thường ngày tôi thẳng ra là những câu nhận xét có ý coi thường lại làm giảm giá trị của những phút giây nguy kịch nhất trong cuộc sống đến như thế. Mặc dù những câu nhận xét đó không hẳn là ác ý, nhưng cũng chứng tỏ chúng thật thiếu chính chắn. Theo tôi, người ta cần tận dụng tình huống nan giải, một mặt là vì màu sắc địa phương như tôi đã có lần đề cập trước đây, mặt khác vì càng cường điệu hóa sự sợ hãi, thì nỗi sợ có thể bớt đi được phần nào. Hơn nữa, thật là thú vị khi gây nên một ấn tượng. Những suy nghĩ kiểu như vậy, dĩ nhiên, Choksu không có khả năng lĩnh hồi được. Nhưng Tài hiểu biết về người khác được phân bố không đồng đều cho mọi người, và tôi ngờ rằng Choksu là một trong số đó. Tuy nhiên, bác và Quyết sành vẫy tay và hướng mũi về hướng gió. Bác ta nhìn tiếng rì rầm của biển với vã lo lắng rồi nói Thuyền này được đóng rất cẩn thận, nó sẽ chống chọi được Cứ để hô và chân dính ở trong thùng thiết và đóng nắp lại Bởi vì chúng ta sắp gặp cơn bão mạnh Trước đây bác đã gặp bão mạnh như thế này chưa? Tôi thận trọng hỏi Dĩ nhiên rồi Bác Fredrickson đáp Trong cuốn truyện tranh chuyến đi vượt đại dương không thể có sóng nào lớn hơn những con sóng trong truyện đó. Vừa lúc đó, cơn bão ập đến, bất ngờ giống như những cơn bão thực thụ. Tiếng tri rầm của biển gần như mất thăng bằng và lắc lư một chút, nhưng ngay sau đó, con thuyền sông tuyệt vời này hiên ngang vượt qua tình huống bất ngờ và sáng nước lao lên giữa trận cuồng phong. Chiếc bạc bị gió xé rách mướp như một chiếc lá, và rơi xuống biển. Đó là một cái bạc đẹp và tôi hy vọng ai đó sẽ nhặt được và thích nó. Cái thùng thiết của Hoshuli lăn đi và mắc lại dưới lan can. Mỗi khi tiếng tri rầm của biển nhào xuống rồi chầm lên trên ngọn sóng, tất cả các cút móc treo, các mở chai lọ, đinh viên thủy tinh phát ra những tiếng động chát chúa bên trong. Hoshuli gào thét, cứ như cậu ta bị ốm. Nhưng chúng tôi không làm gì được. Cái chúng tôi có thể làm được là bám chặt vào những chỗ có thể bám được và sợ hãi nhìn chầm chầm vào biển mênh mông đang tối dần. Mặt trời đã lặn, đường chân trời mất hút, cảnh vật trở nên khác lạ và đáng ngại. Hơi nước bắn ra từ những bọt trắng của sóng phả qua chúng tôi và phía bên ngoài lan can. Cả chỉ là bảo tố đen ngờm. Đột nhiên tôi nhận ra một sự thật chua chát rằng tôi chẳng hiểu gì về biển hay tàu thuyền. Tôi gọi bác và Christian, nhưng bác ta không nghe thấy. Tôi cảm thấy hết sức cô đơn và bị bỏ rơi, và không một sự trợ giúp nào trong một thời điểm đầy kịch tính. Bạn đọc thân mến à, tôi không hề muốn cường điệu hóa sự khủng khiếp ở đây. Có lẽ chỉ nên tận dụng một tình huống tồi tệ khi có ai đó chứng kiến nó. Tôi quyết định phải coi thường nó và nghĩ. Nếu bây giờ ta nhắm mắt lại và hình dung rằng mình không là gì cả và không ai nhớ đến sự hiện hữu của mình, thì có lẽ tất cả điều này sẽ qua đi. Quả thật, cơn bão này chẳng liên quan gì đến mình. Mình có mặt ở đây chỉ vì một sự nhầm lẫn. Rồi tôi nhắm mắt. Coi mình lại và nói đi nói lại. Đừng bận tâm, mình quá nhỏ bé. Mình đang ngồi trên xích đu trong vườn của bà hê và chốc nữa mình sẽ đi vào nhà và ăn cháo đại mạch. Mommy! Bác và Christian kêu lên trong bảo. Chúng đã thấp dần đi. Tôi không hiểu bác ta nói gì. Thấp dần rồi. Bác ta hét hơn rất nhiều so với sống trong truyện tranh. Nhưng mà tôi đã bao giờ nhìn sống trong cuốn truyện tranh của Beat Friction đâu. Vì thế tôi nhắm chặt mắt như cũ và chỉ nghĩ về chiếc xích đu trong vườn của bà Hermolly. Điều đó có tác dụng. Chỉ một lát sau, tôi quả thực nhận thấy chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa và tiếng gầm rít của cơn bão yếu dần, không còn gì đáng nguy hiểm nữa. Sau đó tôi mở mắt ra và nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Tiếng rì rầm của biển đang trôi đi trên không trung, một con thuyền trắng rất lớn mang đi. Xà xà phía dưới chúng tôi, cơn bão vẫn tiếp tục vần vũ giữa biển đen u ám. Bây giờ thì trong nó như một cơn bão đồ chơi nhỏ xíu, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi nữa. Chúng ta đang bay, chúng ta đang bay. Bác và Christian hét toán lên, bác ta đứng lên lan can cạnh tôi và nhìn trầm chầm, chầm vào quả bóng trắng khổng lồ được buộc chặt vào đống dây thần. Làm sao mà bác lại nhớt được đám mây đó lên? Tôi hỏi, nó tự cuộn mình lên như thế đấy. Bác ta đáp, một con thuyền bay, rồi bác ta trầm tư suy nghĩ. Bình minh bắt đầu rạng. Bầu trời trở nên u ám và rất lạnh Dần dần tôi quên mất rằng Tôi đã cố giấu mình trong cây xích đu Ở vườn của bà Hemuli Tôi cảm thấy tự tin và tò mò Và bắt đầu thè một cốc cà phê Trời cực kỳ lạnh Tôi thận trọng cử động tay chân, đuôi và tai Không cái gì bị ảnh hưởng bởi cơn bão Chocsu vẫn còn đấy Cậu ta ngồi cạnh cái thùng của Hoseley và đang cố chăm tẩu hút. Nhưng tiếng ri rầm của biển thì thật thảm hại. Cột bườm bị gãy, chân vịt bị rơi, cái dây bị đứt đung đưa một cách tội nghiệp và một vài chỗ trên thành thuyền bị vỡ. Trên sàn thuyền tóc đầy tảo biển, mảnh gỗ, rong... Và đó đây một vài con ma biển vẫn còn bị choán. Tệ hại nhất là cái chớp mạ vàng trên buồn lái đã biến mất. Đám mây của chúng tôi nhỏ yếu dần và con thuyền hạ xuống biển. Khi bầu trời phía đông ửng hồng, chúng tôi bị cuốn vào những cơn sóng cồn sau cơn bão và tôi nghe thấy những cái cúc lẻn sẻn trong thùng của Hoseley. Đám mây trắng trong truyện tranh, Đã lại đi ngủ giữa sàn thuyền Thủy thủ đoàn thân mến Bác Rackrickson nói một cách nghiêm trang Chúng ta đã vượt qua cơn bão Hãy để cho cháu tôi được ra ngoài thôi Chúng tôi mở nắp thùng và hô chui ra Trong mặt xanh sao và tội nghiệp Ôi mẹ của tất cả các loại cúc Cậu ta nói với giọng mệt mỏi Cháu đã làm gì để phải chịu trận thế này? Ôi cuộc đời mới rắc rối đáng sợ làm sao? Hãy nhìn xem bộ siêu tập của cháu. Ôi thật khốn khổ. Chân dính cũng chui ra, ngửi ngửi gió và cục thịt. Rồi cậu ta nói, cháu đói. Xin lỗi. thôi Shirley nói, khi cháu chỉ mới nghĩ đến việc nóng nướng. Bình tĩnh là nào, tôi bảo, ta sẽ pha một ít cà phê. Khi đi về phía trước, tôi cả gan nhìn xuống biển qua chỗ thành thuyền bị vỡ và thầm nghĩ Giờ thì ta biết về biển rất nhiều, cũng như về thuyền, và cả về mây nữa. Lần sau ta sẽ không nhắm mắt và thu nhỏ mình lại nữa. Khi cà phê được pha xong, mặt trời đã lên cao những tia nắng ấm áp và thân thiện sưởi ấm cái bụng lạnh cống của tôi và làm cho tôi sản khoái hẳn lên. Tôi nhớ lại cảnh mặt trời đã lên như thế nào vào cái ngày đầu tiên tôi được tự do sau cuộc tẩu thoát lịch sử và mặt trời đã chiếu như thế nào vào buổi sáng mà tôi xây ngôi nhà trên cát. Tôi sinh vào tháng 8 với những dấu khắc tự hào của chòm sao sư tử và mặt trời và được chỉ định theo đường đời đầy phiêu lưu mà các nguôi sao của tôi đã ấn định. Những cơn bão, um, mục đích cuối cùng của chúng là đem đến một bình minh. Một cái buồn lái cần có một cái chớp nạm vàng mới. Tôi uống cốc cà phê của mình và cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ một trang đời đã đi qua, và cuộc đời tôi cũng chuyển sang một chương mới. Phía trước đã nhìn thấy đất, một hòn đảo lớn nằm cô đơn giữa biển. Đường viên kêu hãnh của một bãi biển lạ Tôi chống tay lên cằm Và hét to Bác friction Lại xuất hiện một cái gì đó Ngay lập tức Hoseley khỏi ấm Và bắt đầu dọn dẹp cái thùng thiết Để chuẩn bị lên bờ Chân dính nhâm nhi cái đuôi của nó Vì lo lắng Trong khi bác Fredrickson bảo tôi Đánh bóng tất cả những đồ đạc Bằng đồng thao còn sót lại su không làm gì cả Chúng tôi đang trôi dạt vào bờ biển của một xứ lạ. Chúng tôi nhìn thấy trên đỉnh một ngọn đồi, một cái gì đó giống như ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng này di chuyển chậm chạp và ngoảnh trước ngó sau. Thật là một hiện tượng kỳ lạ. Nhưng chúng tôi có quá nhiều việc phải làm nên không lưu tâm đến điều đó lắm. Khi tiếng rì rầm của biển tiến vào cảng, chúng tôi tập trung lại bên mạng thuyền. Tóc và đuôi được chảy mượt. Răng được đánh rất kỹ. Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe tiếng ầm đâu đó như ở phía trên đầu. Tiếp theo là những lời đáng sợ như sao. Ha! Quỷ đánh thánh giật ta nếu đây không phải là Fred Christian và đồng bọn của Y. Cuối cùng ta cũng gặp được chúng bay. Thật bất ngờ, đó là đô đô biển và nó đang hết sức giận dữ. Những chuyện như thế này xảy ra trong thời thanh xuân của bố. Mầm mì bố nói và gấp sách lại. Bác đọc thêm một ít nữa đi. nipsu này nài nỉ. Sau đó, xảy ra chuyện gì? Đô đô biển có định giảm nét các bác không? Lần sau, mầm mì bố nói với vẻ bí mật. Điều đó có vẻ ly kỳ phải không? Nhưng các cháu biết không, các tác giả cao tay thường kết thúc một chương ở thời điểm khiếp sợ nhất. Hôm nay, Mommy bố ngồi trên bờ biển với con trai của ông, Mommy, Mikudan và Nipsu. Khi ông đọc cho bọn trẻ nghe về cơn bão khủng khiếp chúng chăm chú nhìn biển xanh đang cuộn những con sóng lăn tăng tuyệt đẹp vào bờ. Chúng hình dung con thuyền, tiếng ri rầm của biển lao vung vút như một con tàu ma xuyên qua cơn bão cùng với những người bố của chúng. Ông ấy đã đau đớn biết bao trong thùng thiết. Đếp su lẩm bẩm. Ở đây lạnh quá, mầm mì bố nói. Chúng ta đi tản bộ một lát đi. Tất cả đi dạo qua bãi tảo biển khô về hướng mũi đảo khi gió thổi phía sau lưng họ. Bác có thể nhại lại tiếng của chân dính được không? Mewcunen hỏi, mầm mì bố thử. Không, mầm mì bố nói. Không, hoàn toàn giống. Nó phải nghe như âm thanh được phát ra từ một ống thiết. Ồ, oh, nghe nó cũng gần giống đấy, Mầm Mì nói. Bố này, sau đó không phải bố trốn đi với đám Hattivati à? À, Mầm Mì bố đáp với vẻ hơi ngượng ngùng. Có thể, nhưng điều đó xảy ra rất muộn sau này. Cô nghĩ sẽ không đưa vào cuốn sách này chi tiết đó. Cháu nghĩ nên đưa vào, Nip đề nghị các đã sống một cuộc đời hư hỏng của chúng mà im mồm um, mầm mì nổi cáo chậm chậm chậm mầm mì bố nói các con nhìn đằng kia kìa có cái gì đó đang trôi vào bờ hãy chạy đến xem nó là cái gì đi tất cả cùng coi chân chạy cái đấy có thể là gì được bierkine tự hỏi nó vừa to vừa nặng và có hình dáng giống như một củ hành Chắc chắn nó đã trôi lên đên trên biển rất lâu bởi vì nó mang theo cả tảo biển và vỏ sò. Trên vật bằng gỗ nứt nẻ đôi chỗ sót lại mấy vợt vàng vàng. mi bố nhấc củ hành bằng gỗ lên và nhìn gần hơn thật kỹ. Chợt mắt ông mỗi lúc một mỡ to hơn. Cuối cùng ông che nó bằng cả hai bàn tay và thở một hơi rõ ràng. Các con này! Ông nói một cách trang nghiêm và với giọng hơi rung rung. Đây là cái chớp trên mái buồn lái của con thuyền, tiếng rì rầm của biển. Ồ, mầm mì thích thú kêu lên. Và bây giờ, mầm mì bố nói tiếp, vẫn như chìm trong ký ức của ông. Bây giờ, bố sẽ bắt đầu một chương mới dài hơn kể về đồ vật vừa được tìm thấy này. Các con hãy chạy vào trong hang kia chơi đi. Mầm mì bố rạo bước dọc theo mũi đảo với chiếc chớp mái mạ vàng trong tay này và cuốn hồi ký trong tay kia. Phải, thời trẻ ta đúng là một chàng trai vạm vỡ, ông tự nói. Và bây giờ vẫn khỏe mạnh, ông nói thêm rồi vui vẻ dặm mạnh chân xuống đất và mỉm cười.